độc tôn, tác giả Kiều Du Thái Hư chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru người đọc VV chương 607 tiếp theo Kết giới tùy rằng lợi hại, nhưng mà chỉ có tác dụng phụ trợ, chân chính giết bọn họ sẽ là sát thủ khi đó mới là quyết đấu kinh tầm động phách Ha <cười> ha, chết đi Bóng đèn ngang dọc chẳng những hỗn loạn hơn nữa Còn giấu những thần ảnh khác hỏi Ánh mắt hai người Lúc này vô số đạo bóng đen công kích tới Bóng đen từ hư chuyển thực Trong tay xuất hiện chỉ thủ từ sắc Mũi chỉ thủ từ ý tràn đầy Rõ ràng là chứa kịch độc chỉ thủ đâm vào hậu tâm diệp trần Thành công rồi Cẩn thận Tiền sát thủ này chưa kịp vui vẻ Thì thấy bản thân đâm trúng một đạo bóng đen Phía sau hắn chuyển tới một âm thanh lạnh lẽo Ảnh chi áo nghĩa, ta cũng biết Dệt Đầu của tên sát thủ này bị cắt rời Trên mặt vẫn tràn ngập kinh ngạc và hoảng sợ Như đang tự hỏi Rốt cuộc, ai mới là sát thủ Hốn đán Người này không ngờ cũng biết ảnh chi áo nghĩa Đám sát thủ khác trà trộn vào Nghiến rằng nghiến lợi Cùng lúc đó không khỏi lạnh gáy Còn mồi hiểu ảnh chi áo nghĩa So với con mồi cùng cấp bậc Còn nguy hiểm hơn vài lần Giết chết một tiền sát thủ Thần hình diệt trần nứt ra Hóa thành vô số bóng đen ẩn xuống mặt đất Cơ hội tốt Hiện tại ra đi bắt nữ tử kia Để hắn ném chuột sợ vỡ đồ Một tiền sát thủ trên mặt hiện ra thần sóc vui mừng Không chút tiếng động Hắn tới gần mộ dung khinh thành Mộ dung khinh thành bỗng mở ra Bên trong có một con người Trong con người là một thụ nhãn Thụ nhãn quét ngoang lập tức thấy một bóng người nhàn nhạt, nhạt bay qua phi thiên ám sát chám mụ dùng quỳnh thành một trường quét qua chương 608 hắc sắc rực bức cánh rơi đen tên sát thủ kia bị chấn bay miệng phun máu tươi <cười> không hồ là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ không ngờ có thể nhìn thấu ảnh chị áo nghĩa đáng tiếc Phạm vì nhìn thấy của người quá nhỏ. Phía sau mụ dung khinh thành lần nữa xuất hiện bóng đen. Một mũi nhọn chĩa thẳng vào hậu tâm của nàng. Người nói chính người sao? Diệp Trần chẳng biết khi nào xuất hiện phía sau. Ba người thẳng hàng. Mụ dung khinh thành phía trước sát thủ. Sát thủ phía trước Diệp Trần. Cái gì? Không thể nào. Hắn đến đây lúc nào? tiền sát thủ này vẻ mặt kinh khủng. Tay phải vươn ra, Diệp Trần nắm lấy đầu đối phương, cổ tay lay chuyển, đầu đảo ngược, mặt quay về phía lưng. Cẩn thận! Diệp Trần biết rõ bản lĩnh của mộ dung khuynh thành. Đối phương không phải là người bình thường, mà là tu luyện ma khu, bản thân mang cho mình ma nhân huyết mạch hoàn mỹ. Hơn nữa, so với người bình thường, nếu nàng tu luyện theo chiều hướng sát thủ, sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Ừ, ta biết. Mộ Dung Khuynh Thành thường ra rất cảm khái việc dưới chân xuất quỷ nhập thần. Ngay cả bọn chúng cũng không phát hiện dưới chân làm sao tới, hẳn là hắn dùng thủ thuật che mắt nào đó. Trong kết giới bóng đen kéo dài không dứt, mà nhãn của Mộ Dung khuynh Thành chỉ có thể nhìn xuyên hai tầng bóng đen. Nếu như là ba tầng ma nhãn, cũng không thể làm ra chuyện gì. Dù sao ảnh chị áo nghĩa cũng không phải là bình thường, là áo nghĩa chuyên dùng để ám sát. Diệt hôn Đối với bóng đèn đồng nhịp Mộ Dung Khuynh Thành đưa tay tới trước Một đoàn quang cầu hắc sắc ngừng tụ ra Sau đó hùng hăng bắn tới Hắc sắc quang cầu bùng nổ Biến thành một giải hình quạt quét ra ngoài Vài tên sát thủ không chịu nổi trùng kích linh hồn Hiện ra thân hình Thân hình trượt lóe, Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện trên đầu đối phương Bên cạnh Diệt Trần cũng tiếp tục giết một tên sát thủ nữa hiện tại chết trong tay Diệp Trần và Mộ Dung Quỳnh Thành đã có bốn tên sát thủ. Nhưng mà giao phòng kế tiếp, Diệp Trần và Mộ Dung Quỳnh Thành đều phát hiện sát thủ càng ngày càng lợi hại. Đám chết phía trước đều là sát thủ yếu nhược, còn lại tới hiện tại đều là tinh anh. <cười> Rốt cuộc cũng biết điểm mấu chốt của các người. Tiếp sau, các người không trốn thoát khỏi bàn tay chúng ta. Thi triển, Diệp Trần thi triển ảnh chị áo nghĩa. Mộ Dung Quỳnh Thành có mà nhãn Đây là nhận thức chung của đám sát thủ Linh hồn chi nhãn tịnh, Nhưng vào lúc này Ở mi tâm Diệp Trần nứt ra Một đoàn quang huy quét ra ngoài Trong trang viên Sát thủ đều lộ mặt không chỗ nào che giấu Quỷ ảnh sát thủ không biết Linh hồn chi nhãn của Diệp Trần lợi hại Vì thế trong lòng tuy sinh ra Một tia bất an Nhưng không có hành động hữu hiệu gì huống hồ cho dù biết bọn họ cũng không có đường lui linh hồn chi nhãn duy trì thời gian rất ngắn diệt trần phải cấp tốc chiến thắng vì thế vừa triển khai linh hồn chi nhãn hắn lập tức chém tới sát thủ phía không xa một kiếm một kiếm này chính là kiếm chiêu vừa nghiên cứu ra kim chi liên y kiếm khí như sóng rung động quét tán ra hải ngã sát thủ lập tức bị phân thây chỗ bị chém cũng không có máu chảy ra Toàn bộ bị phong lại trong cơ thể. Đây là chỗ kinh khủng của Kim Chi Liên Y. Một khi phát lực, có rất ý lực đạo bị phát tán ra ngoài. Tim chết! Diệp Trần phản kích sắc bén, khiến đám sát thủ hoảng loạn một chút. Một gã ẩn dấu tốt bước tới gần Diệp Trần thiếu kiên nhẫn. Thân ảnh tư bóng đen hiện ra, tay hắn mang theo hai quỷ trào. U quang của quỷ trào lấp lánh, trong nháy mắt tung ra mười trào nghịch thức thiên lôi thiết. diệt trần không kinh hoàng tay trái thù về sau lưng, hoàng kim kiếm đâm về phía sau, một kiếm chém ngược, làm quàng bùng phát long lánh không gì sánh được. trảo ảnh phân đôi, trên mặt sát thủ xuất hiện một vạch đỏ, vạch đỏ tràn ra máu tươi, sau một khắc cả người phân thành hai, ngã xuống mặt đất. Hắn là người hay quỷ. Đám sát thủ đang áp sát thấy một màn này, Lần đầu sinh ra cảm giác kinh khủng Cho tới bây giờ Bọn họ còn chưa nhìn rõ Diệp Trần Lại bị giết 6 người Phải biết rằng sát thủ này đều là sát thủ tinh anh Đã từng ám sát Linh Hải Tông Sư Nhưng hiện tại đều bị Diệp Trần hạ sát Mà bọn họ thậm chí Còn chưa tìm ra biện pháp giết chết Diệp Trần Không nên dây dưa với hắn Toàn lực bắt cô gái kia Rốt cuộc những sát thủ này hiểu ra Ám sát Diệp Trần không thể thành công Chỉ có thể bắt Mộ Dung khuynh Thành Bọn họ mới có một tia hy vọng Cho dù không áp chế được Diệp Trần Cũng có thể hoàn thành một phần nhiệm vụ Dù sao nhiệm vụ chỉ làm hai phần Một là giết Diệp Trần Hai là bắt Mộ Dung Khuỳnh Thành Sát thủ quỷ ảnh các nhất tề Đánh về phía Mộ Dung Khuỳnh Thành Về phần đám bóng đèn không thực thể Đều quân lấy Diệp Trần Ngăn cản hắn đi cứu viện Trong lúc nhất thời Mộ Dung Khuỳnh Thành và Diệp Trần bị chia cắt Hắc ám thiên mạc Mộ dung khuyên thành cũng không phải muốn ngăn cản bóng đen Hắc ám thiên mạc không ngăn được bóng đen Nhưng có thể đỡ được công kích của đám sát thủ Kinh khí bạo liệt liên tục vang lên Sát thủ quỷ ảnh các bị ngăn ở ngoài tấm chắn u ảnh thứ Một gã sát thủ quỷ ảnh thực sự rất mạnh Trên mặt hiện lên vẻ nanh ác Một chiếc vuốt bổ vỡ tấm chắn Thần hình trượt lẽ chui vào trong Tiểu tiện nhân, chưa ta tóm được người sẽ hào hào chơi ngươi. Muốn trách thì trách ngươi quá ngoan cố. Tiền sát thủ quỷ ảnh các này vô cùng kiên kỵ Diệp Trần. Do kiên kỵ hắn sinh ra thô bạo. Lần này dù không giết được, được Diệp Trần, cũng phải khiến hắn đau khổ không gì sánh được. Xuất khẩu cuồng ngôn. Mộ dùng khuỳnh thành còn người dựng thẳng. Đây là ma nhãn sau khi tu thành ma khu luyện ra. Có ma nhãn. Mỗi hành động của đối phương đều ở trong tầm nhìn của nàng Hai người giao thủ một chiêu Sát thủ quỳ ảnh các chiếm thượng phong Bộ pháp vừa chuyển Tên sát thủ này như một đoàn khói đen Trong nháy mắt biến mất Tiếp cận mộ dung khuyên thành Thần pháp và khinh công thật khiến người khác bất ngờ Dù tốc độ mộ dung khuyên thành Có bằng đối phương Cũng khó chống đỡ với lỗi thị giác Hai phiến bóng đèn xuất hiện sau lưng mộ dung khuyên thành Không phải là bóng đen trong kết giới cũng không phải sát thủ quỷ ảnh cát mà là một đôi cánh rời lớn chừng một trưởng cánh rời từ bà vai mộ dung quỳnh thảnh sinh ra một cỗ mà lực kinh khủng dần lan tràn cái gì một kích thất bại đối phương mới phát hiện mộ dung quỳnh thảnh biến mất từ khi nào lưu lại chính là một đạo tàn ảnh đáng sợ chính là tốc độ mộ dung quỳnh thảnh quá nhanh khí tức lưu lại trên tàn ảnh dù có nhãn lực cao mình tới đâu cũng khó cảm ứng thật giả phi thiên ám sát chạm có hai cánh rìu ở phía sau mộ dung khuynh thành phát huy lộ hỏa thuần thành võ học phi thiên ám sát chạm rõ ràng thực lực không bằng đối phương nhưng lại đè ép đối phương từ xa nhìn lại bốn phương tám hướng tiền sát thủ đều là thân ảnh mộ dung khuynh thành những thần ảnh này thỉnh thoảng trùng kích vào tiền sát thủ ở trung tâm những thần ảnh này tới như lưu tinh biến mất nhanh như gió. Bị đồng đảo bóng đèn vây bên trong, Diệp Trần cũng không quá lo lắng. Hắn đã biết từ lâu, Mộ Dung Khuynh Thành ẩn giấu thực lực, tỷ như Ma Nhãn, tỷ như Hắc Sắc Bức Dực. Ma Nhãn là sau khi tu thành Ma Khu mà hình thành. Dù sao Ma Nhãn cũng là một phần của Ma Khu, mà Hắc Sắc Bức Dực là thiên phú năng lực của Mộ Dung Khuynh Thành. Nếu như nói, Vũ Văn Giã có thiên phú năng lực cường hóa phòng ngự, Như vậy thiên phú năng lực của mộ dung khuynh thành là cường hóa tốc độ. Mà đôi cánh rơi kia chính là điểm quan trọng để cường hóa tốc độ. Từ hạ phòng chuyển thành thế thượng phòng, sức chiến đấu của mộ dung khuynh thành tăng lên nhiều. Đương nhiên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh chết đối phương. Cùng tiến lên! Quỷ ảnh các sát thủ. Sau khi tấm chắn biến mất, liền vào tới. Hóa thành một đoàn bóng đen trận giết mộ dung khuyền thành. Mộ dung khuyền thành từ từ rơi vào hạ phong. Lộ tuyến di động thường xuyên sẽ có sát thủ quy ảnh các trận đánh. Ngoài trăm bước, diệt trần sau kiếm giao nhau, phá vỡ bóng đen. Xinh xinh bất tức! Kiếm quang bên ngoài trật lé, diệt trần bắt được một gã quy ảnh sát thủ, một kiếm đâm tới. Có thể tránh thoát xinh xinh bất tức rất ít người, rõ ràng bị kiếm khí quấn thân linh hồn chi nhãn đã đóng rồi. mi tâm diệp trần đau nhức, diệp trần nắm được cơ hội cuối cùng liên tiếp chém ra vài kiếm, hơn 10 kim kiếm khí phát ra, chém giết đồng đảo quỷ ảnh sát thủ, chỉ còn lại một vài tên phía xa. và một tiếng, linh hồn chi nhãn rút cuộc đã đóng, nhưng mà diệp trần cũng không quá cần linh hồn chi nhãn nữa. Chạy một tên sát thủ quy ảnh khác ở sát biên giới định bỏ chạy chạy đi đâu diệp trần đuổi phía sau đối phương cùng chết đi đào thoát không thành tên quy ảnh sát thủ này đột nhiên xoay người hắc quàng mạnh mẽ từ thất khiếu phóng ra hắn muốn tự bạo đáng tiếc tốc độ kiếm quàng của diệp trần cực nhanh một kiếm đâm thủng mi tâm hắn đánh chết gã sát thủ cuối cùng diệp trần thoáng thư giãn trong thời gian ngắn hắn vô cùng thoải mái trong khoảng thời gian ngắn hắn thật nhìn rất nhẹ nhàng kỳ thực thần kinh căng thẳng đến cực hạn một tia sơ sẩy cũng không dám sai phạm bởi vì hắn biết hắn đối mặt với sát thủ ưu tú nhất trên đại lục từ hòn giả sơn bên phải diệp trần thoát ra một đạo nhân ảnh hắn là thủ lĩnh của đám sát thủ được gọi là phó đường chủ người trung quy khó thoát chết phó đường chủ quỷ ảnh các trên mặt đầy vẻ khuây khỏa hắn không ngờ ám sát diệt trần lại tổn thất nhiều thủ hạ như vậy hầu như toàn quân bị diệt nhưng mà tất cả đã kết thúc chí ít hắn còn sống hoàn thành nhiệm vụ rồi thủ hạ chết bao nhiêu hắn không quan tâm làm sát thủ đã là chết đi rồi phải không diệt trần không kịp chạy không kịp đỡ nhưng mà hắn kỳ vận dụng long lực long lực trải dậu toàn thân Chớp chớp lát, ngoài ra hắn xuất hiện một tầng bạch quang nhè nhẹ, một cỗ uy hiếp nhàn nhạt khuếch tán ra, ngay cả không khí cũng tĩnh lại. Một kích của Phó Đường chủ phá vỡ chần nguyên hộ thể của Diệp Trần, đánh lên thân thể Diệp Trần. Vốn một kích này, dù có kim lưu giáp chống đối, Diệp Trần cũng bị trọng thương. Một khi trọng thương, hắn tuyệt đối không thể chống đối lại Phó Đường chủ năng lực siêu quần. Nhưng có tầng phòng ngự lòng cốt, hắn chỉ lùi về sau hơn 10 bước. Một chút thường thế cũng không có Ba tầng phòng ngự Một hộ thể chân nguyên Một là kim lưu giác Một là phòng ngự lòng cốt Giật trần nếu thủ thường mới là có quỷ Dù sao sát thủ cũng không có lực công kích mạnh lắm Bọn họ nghiên cứu Chủ yếu là thủ đoạn ám sát Không thể nào Phó đường chủ quỷ ảnh các Nhãn thần kinh hãi Còn mùi phòng ngự cường đại Không phải hắn không gặp qua nhưng phòng ngự mạnh tới mức như diệp trần thì chưa thấy bao giờ nếu như mỗi người đều có phòng ngự như vậy quỷ ảnh các cũng không cần tồn tại nữa rồi dù sao phá phòng ngự người ta còn không được ám sát thế nào trừ khi đối phương thả lòng chủ động cho bọn họ giết kim chi liên y có tầng lòng cốt phòng ngự diệt trần hành động càng dễ dàng có lòng lực hộ thân thân thể cường hãn vô cùng khí huyết điều chỉnh rất nhanh Trần Nguyên vận chuyển Diệp Trần nín thở ngưng thần Một kiếm chém ra Thực lực phó đường chủ quỷ Anh Các Vô cùng mạnh Kém hơn Diệp Trần một chút So với Lâm Thiên và Mục Vân Hạc Không sai biệt lắm Diệt hồn Tốc độ cực nhanh Mộ dung hình thành từ một bên hiện ra Vừa xuất hiện ra chiêu Diệt hồn Đặc tính công kích linh hồn Đánh tới phó đường chủ quỷ ảnh Các Không hay Diệt hồn của mộ dung Quỳnh Thành chưa viên mãn, nhưng khiến mặt quỷ ảnh phó các chủ, trắng bệch, sản sinh sơ hở. Chết đi! Lúc này, Giờ Trần Thuận Lợi giải quyết phó đường chủ quỷ ảnh các, kìm kiếm khí chia hắn làm bốn năm khối, bay tứ tán. Nhiệm vụ thất bại, mau chạy! 49 quỷ ảnh sát thủ, bố trí kết giới, thấy phó các chủ đã chết, tán đi kết giới sau đó hướng bốn phường tám hướng bỏ chạy biến mất trong đêm đen chạy thật dứt khoát diệt trần cũng không đuổi theo bọn họ quy củ của quỷ ảnh các hắn biết ám sát chỉ một lần một khi thất bại cả đời sẽ không nhận mục tiêu đó nữa đương nhiên cũng có một vài tình huống ngoại lệ hai cánh rơi phía sau phẻ phẩy mộ dùng hình thành thu hồi hai cánh than thở nếu như không phải gặp chúng ta Khả năng thành công của họ tới chín thành Nhưng mà bọn họ vẫn phải gặp chúng ta Thời gian nhoáng lên Nửa tháng trôi qua Lúc này tin tức về ba tài liệu Cũng chỉ có một loại Có tin Loại này nằm trong tay một lục phẩm tông môn Lục phẩm tông môn Này vừa lúc đi tới cửu Long Sơn Vì thế Mộ dùng Khuỳnh Thành và Diệp Trần Nhanh chóng tăng tốc tới cửu Long Sơn Lưu tuyển cốc là một trong đông đảo lục phẩm tông môn thuộc thiền võ vực. Lưu tuyển cốc cốc chủ Hoa Anh Mai là một tông chủ anh minh, thực lực không kém, cũng là một gã linh hải cảnh tông sư, là lục phẩm tông môn lâu đời ở thiền võ đại lục. Hoa Mai, Hoa Anh Mai không thể nào không biết Diệp Trần, cho nên đối với việc Diệp Trần vào Mụ Dung Quỳnh Thành tới chơi, Hoa Anh Mai rất nhiệt tình. Trong 609, Cửu Long Sơn nhuộn nhịp, Diệp Trần nói khách sáo vài câu, rồi nói thẳng vào chủ đề. Nghe vậy, Hoa Anh Mai nhíu mày cười khổ. Hải vị nếu tới sớm mấy tháng, phượng vị quả tuyệt đối sẽ giao cho hai người. Đáng tiếc các người tới khổng khéo, một quả phượng vĩ duy nhất đã làm tài liệu luyện đan rồi. Diệp Trần nói, ta nghe nói lưu Tuyền cốc trồng một gốc thượng vĩ thụ. Lẽ nào chỉ có một quả phượng vĩ? Hòa Anh Mai biết đối phương nghi mình từ chối Giải thích Mấy nghìn năm Hòa Hầu Phượng Vĩ Thụ tự nhiên sẽ không chỉ kết một quả Phượng Vĩ Nhưng Phượng Vĩ Thụ của bản môn Mới chỉ có tuổi thọ hơn trăm năm Ba năm khai hoa Ba năm kết quả Một lần chỉ một quả Hai vị nếu không tin Ta có thể đưa hai người đến chỗ Phượng Vĩ Thụ Tin rằng với nhãn lực của hai người Hẳn có thể lấy được tuổi thọ của Phượng Vĩ Thụ Vậy thì không cần Diệp Trần cũng biết tuổi thọ của Phượng Vĩ Thụ có liên quan tới tuổi thọ. Nếu đối phương đã nói thế này, còn hoài nghi đó là không tôn trọng người khác. Diệp Thiếu Hiệp có việc cấp bách cần Phượng Vĩ Quả. Hoa Anh Mai dò hỏi. Diệp Trần gận đầu. Ta cần dùng nó để luyện chế giải dược, dùng để cứu người. Hoa Anh Mai nói. Diệp Thiếu Hiệp có thể đi hoàng hỏa vực của Phương Bắc vực quần. Phượng vĩ thụ của bản môn là từ Hoàng Hỏa Vực lấy về. Tuy rằng ta không biết ở đó có cây thứ hai hay không, nhưng trùng Quy vẫn có hy vọng. Hoàng Hỏa Vực Nơi đó là lãnh địa của man tộc. Toàn bộ phường Bắc Vực Quần có hai phần ba là lãnh địa của man tộc. Còn lại một phần ba là nơi sinh hoạt của chủng tộc khác. Nhân tộc thuần khiết ngược lại rất ít. Là vị trí cụ thể nào của Hoàng Hỏa Vực? một vực thực sự quá rộng, cho dù là vương giả sinh từ cảnh cũng không có khả năng trà xét cẩn thận toàn bộ một vực, không có bất cứ bỏ sót nào. Phượng vĩ thủ của bản môn là ở vùng giã màn sơn mạch thuộc tây bộ mà tìm ra. Nơi này tôi có địa đồ có thể đưa cho diệp thiếu hiệp. Hòa anh mai từ trong linh giới chữ vật lấy ra một địa đồ lâu năm đưa cho diệp trần. Hơn nữa địa đồ cũng chẳng còn giá trị gì. Không bằng bán nó cho đối phương một cái nhân tình. Diệp Trần nhận địa đồ, mở cửa nhìn một phần khoanh tròn trên địa đồ. Là địa hình của dã man sơn mạch. Những nơi khác chỉ là phác họa. Thu hồi địa đồ, Diệp Trần cảm khái. Đều nói thái độ làm người của Hoa Cốc Chủ rất nhiệt tình. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật. Ta xem Hoa Cốc Chủ vẫn là tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong hẳn là đang tích lũy trần nguyên đột phá sinh tử cảnh như vậy ta ở đây có vài cọng chu thảo tặng ngài coi như tạ ơn hoa anh mai vốn định từ chối thẳng thường nói đột phá sinh tử cảnh nào có đơn giản như vậy chỉ có thể làm hết sức về phần tạ ơn thì thôi ta cũng chỉ giúp diệp thiếu hiệp một chút mà thôi diệp trần cười nói hoa cốc chủ đừng vội từ chối ta muốn tặng cho Ngài chính là Chu Thảo, là tài liệu quan trọng để luyện chế cực phẩm thiên linh đan. Tìm được tài liệu khác có thể luyện ra cực phẩm thiên linh đan, có thể khiến Hòa Cốc Chủ bớt đi 10 năm khổ tu rồi. Nói xong, diệp Trần lấy ra vài cọng linh thảo. Tài liệu quan trọng để luyện chế cực phẩm thiên linh đan. Hòa ảnh mài cả kinh, đột phá sinh từ cảnh cần nguyên liệu nhiều lắm, tuy rằng cảnh giới của nạ, nạ, Còn rất xa sinh tử cảnh Đời này có thể không đạt tới Thậm chí không sờ được Nhưng trên đời có ai nắm chắc Đột phá sinh tử cảnh Không chuẩn bị sẵn sàng Một phần vạn hy vọng cũng không có Nếu như có một lò cực phẩm thiên linh đan Có thể khiến nàng giảm bớt Mười năm khổ tu Hơn nữa cho dù sau này không đạt sinh tử cảnh Cũng có cơ hội bước vào nửa bước vương giả Ô Hòa ảnh mai có chút đỏ mặt Lúc trước nàng từ chối thẳng thừng, hiện tại lại do dự, cảm giác có chút xấu hổ. Cầm đi, hoa cốc chủ. Diệp Trần đưa trù thảo cho đối phương. Vài cọng trù thảo, tuy trần quý, nhưng hắn không hề ít, đều là lấy từ bảo khố của hà đảo và hoang dã cổ địa được. Trong đó hà đảo chiếm đa số. Đáng tiếc bảo khố ở hà đảo đã ẩn đi, bằng không hắn định và lấy lần nữa. Hòa Cốc chủ nhận trù thảo rụt rè nói Ta chỉ giúp Thiếu Hiệp một chút Diệp Thiếu Hiệp lại tặng ta một phần đại lễ như vậy Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ Cho dù có ở đâu Ta tốt xấu cũng lưu truyền chút nhân mạch Vậy xin cáo từ Diệp Trần và Mộ Dùng Khuỳnh Thành đứng dậy rời đi Rời khỏi lưu tuyển đại điện Hai người ra khỏi cốc khẩu lưu tuyển cốc Hòa Cốc chủ thực sự rất nhiệt tình mộ dung Quỳnh thành cười nói Diệp trần gật đầu thần là người đứng đầu một môn phái Hòa cốc chủ có khí độ khiến người khác bội phục nói không chừng có cơ hội trùng kết sinh từ cảnh vừa nói hai người vừa ra khỏi cốc lên phía hành khôi lỗi bay tới cửu long sơn cửu long sơn là một trong những danh sơn ở thiên võ vực diện tích cực kỳ lớn không thua một dãy núi cỡ trung địa hình như cửu long vườn quanh cực kỳ hùng tráng Dọc theo đường đi, hai người diệt trần thường xuyên nhìn thấy đại năng sinh tử cảnh đang chạy tới Cửu Long Sơn. Có người một mình, có người theo đội, rõ ràng là thuộc một môn phái. Có cưỡi phi cầm hùng ác, có khí độ bất phàm. Nói chung, trong lúc nhất thời, Cửu Long Sơn trở thành địa phương náo nhiệt nhất. Ha <cười> <cười> Diệp huynh thật khéo! Phía bên phải, Hải Vô nhai cùng sư phụ, Sư... Xin... Sư đệ muội của hắn, cứ yêu thú phi hành tới gần. Diệp Trần cười. Thì ra là Hải Huynh. Hai người khách xáo vài câu, sau đó giới thiệu mọi người cho đối phương. Diệp Huynh, mấy tháng không gặp, tên của người ở thiên võ vực như sấm bên tai. Đều nói người là đệ tử, đệ nhất cao thủ dưới năm cự đầu thanh niên. Nói thật, Hải Vô Nhai lúc trước nghe được tin này, đúng là chấn động. Lòng huyết thảo bọn họ đều có. Cũng luyện hóa một ít Nhưng tiến bộ không phải quá lớn Tối đa là đề thăng một tiểu đẳng cấp mà thôi Ngược lại Diệp Trần một lần mạnh mẽ Vượt qua tất cả Trở thành cao thủ thành danh Độc lĩnh phong hào Diệp Trần cười khổ nói Trước khắc này khác Ta phòng trừng rất nhiều người không phục ta Người nói không sai Ngoại trừ thanh niên cự đầu Không ai dám xưng là đệ nhất cao thủ Vì thế rất nhiều người không phục Chắc là người khiêu chiến người cũng không ít Đây là chuyện khó tránh. Diệp Trần không để ý, thành danh cần nỗ lực lớn, không muốn nỗ lực lớn, vậy thì lúc ở nhà có thể an ổn cả đời. Chương 610: Khiêu chiến Diệp Trần. Người tự tin là tốt rồi. Hải Vô Nhai nói sang chuyện khác. Lại nói lần này Hạ Hầu Tôn và Bạch Vô Tuyết ước chiến, dẫn phát một lần oanh động. Những thành niên cao thủ đều muốn tới xem một chút. Trên lệch giữa năm cự đầu thanh niên đến mức nào Nhân vật tông sư thế hệ trước cũng muốn biết Thanh niên cự đầu Đã tất trình tình trạng gì Có thực lực uy hiếp họ hay không Nói chung lần này ước chiến Mới là thịnh hội của nhân vật cấp tông sư Người tới rất nhiều Phỏng chừng là phần nửa tông sư Của chân linh đại lục đều tới Diệp Trần nói Hạ Hầu Tôn và Bạch Vô Tuyết ước chiến Đối với người quan chiến cũng có lời Ta nghĩ đây là nguyên nhân chủ yếu Ừ, đúng là như vậy, tu vi áo nghĩa đều là cơ sở thực lực, mỗi người đều có, nhưng cơ sở thực lực không sai biệt lắm, hai người đụng nhau, nhưng tranh lệch nhau rất lớn, tỷ như áo nghĩa võ học, đề ra áo nghĩa ẩn chứ áo nghĩa không khác nhau lắm, không ai hơn đối phương quá nhiều, nhưng uy lực vì sao lại khác nhau, đây là bởi vì chiêu thức và vận dụng khác nhau, bản thân sáng tạo và đi học áo nghĩa của người khác lại khác nhau. Bản thân sáng tạo có thể phát huy uy lực cực hạn Bình phán thực lực của một người Trên cơ sở thực lực nhìn không xa Quan trọng là chiến lực Ba ngày sau Diệt Trần cùng đám người tới Cửu Long Sơn Hải vô nhai nói Hạ Hầu Tôn và Bạch Vô Tuyết ước chiến Ngay trong trung ương Cửu Long Hồ Chúng ta qua đó Diệt Trần và đám người tới Cửu Long Hồ Bốn phía đã vây đầy người Có một vài người cực kỳ hưởng thụ Ở gần Cửu Long Hồ dựng tròi nghỉ mát Thậm chí nhà gỗ Người học theo cũng nhiều Rất nhiều người đang tìm nơi xây dựng Quả là dầm dỗ Ánh mắt quét một vòng Diệp Trần thấy ít nhất hơn trăm vị linh hải cảnh tông sư Linh hải cảnh đại năng càng vô số Mỗi người đều không kém Khi thế cường đại Diệp Trần tới Còn có hải vô nhai Một vài người nhận ra Diệp Trần Cùng với hải vô nhai Danh khí không kém Bên kia có một quả đồi nhỏ cửu long hồ rất lớn Người tới cũng không tính là nhiều lắm Vì thế đất trong bốn phía không ít Diệp Trần không chế khồi lỗi phi hành Đem theo mộ dung khinh thành Tới một chỗ trống Hải vô nhai tự nhiên đi theo tới Quả đồi này đủ dung nạp Rất nhiều người quan chiến Tiền nhậm đào đạo Tam đại tông sư Trần thiên lang tới Ừ, trần Thiên lang Tuy rằng bại bởi tiêu sở hà Một trong năm cự đầu Nhưng không ai hoài nghi thực lực của hắn Cần phải có tôn trọng nhất định ấy máu nhìn Một trong đa đạo tan đại tông sư Lâm Chiêu Nam Phiêu tuyết địa chủ tuyết trì kiếm tông à, Còn có lôi vực đệ nhất Tông sư lôi tông Có thể khiến mọi người đều biết Không ai không phải là tông sư linh hài cảnh Về phần tông sư linh hải cảnh Nổi danh tại một khu vực Thật ra không có nhiều người biết, dù sao đây là thiên võ vực, là trung tâm đại lục, không đủ thực lực và danh khí, người khác sẽ không công nhận ngươi Thời gian ước chiến còn 2 ngày, trong 2 ngày, lục tục có người chạy tới, linh hải cảnh tông sư đã vượt lên con số 500 người. Nghe ra tự hồ rất nhiều, nhưng chớ quên, một đại lục có bao nhiêu người, đây là dùng vạn tỷ mà tính, vạn tỷ nhân khẩu. Có 500 linh hải cảnh tông sư là bình thường, có mấy nghìn cũng là bình thường. Dù sao, mỗi trăm năm sẽ có 10 vị vương giả sinh tử cảnh sinh ra, 1.000 năm đã có tới hơn trăm người. Tính ra không ít, càng không nói tới tông sư linh hải cảnh. Nhân tộc cường đại, bởi vì số lượng nhiều, cũng không đếm nổi. Bộ tộc có thực lực cá nhân mạnh chết một người sẽ ít đi một người, thời tượng cổ ma tộc thua chính là ở chỗ này. Thời gian ước chiến còn một ngày Cửu long hồ lần thứ hai nóng lên Tiêu sở hà tới Kiếm chi tông Độc cô tuyệt Yến phượng phượng Còn có đứng đầu đào đạo Tam đại tông sư tạ Bách Đình Có thể nói nhiều người như vậy Tạ Bách Đình có địa vị tối cao trong giang hồ Hắn đứng đầu tam đại đao đạo tông sư Từ khi có cái danh hiệu này Hắn còn chưa từng bại Cho dù là thanh niên cựu đầu Cũng không nhất định có thể uy hiếp tới hắn Lần này ước chiến, chỉ sợ là lần trước chiến ảnh hưởng lớn nhất trong 20 năm qua. Yến Phượng Phượng và Diệp Trần, Hải Vô Nhai là người cùng phe, tự nhiên mang theo đám người huyền tông tới chỗ quả đồi nhỏ. Hải Vô Nhai gật đầu. Năm năm trước, kiếm chỉ tông lục thiếu du chiến với tiêu sở hà còn không rầm rộ như thế này. Nhưng mà bởi vì có lần ước chiến ấy mới khiến chuyện hôm nay rầm rộ thế này. Lục Thiếu Du là thanh niên đứng đầu Tam Đại Kiếm Tông, cũng là một trong những cự đầu. Hắn đánh một trận với Tiêu Sở Hà, người xem chiến tuy không ít, nhưng còn xa mới bằng hôm nay. Sau khi Tiêu Sở Hà bị Lục Thiếu Du đả bại, khổ luyện 3 năm, thực lực đã tiến tới mức thầm bất khả chắc. Đánh bại một trong Tam Đại, đào đạo Tông Sư Trầm Thiên Lãng. Có thể dùng một câu của Tông Sư thế hệ trước để nhận xét chính là Thế hệ cựu đầu hiện tại không hề đơn giản. Nếu như không coi trọng, rất nhanh sau này sẽ có khả năng bị thanh niên năm cựu đầu đánh bại. Vì thế Hạ Hầu Tôn ước chiến bạch vô tuyết mới khiến khắp nơi oanh động như vậy. Tùy ý cũng có thể thấy linh hải cảnh tông sư. Diệp Trần không khỏi lắc đầu. Thế hệ trước đừng nói là linh hải tông sư, cho dù là cấp trần nhân cũng vô cùng hiếm thấy. Trên thực tế, cho dù là linh hải đại năng bình thường tại Nam Chắc Vực, rất cực kỳ ít. Lục đại lục phẩm tông môn mỗi tông môn tính ra chỉ có 7-8 người, tổng cộng chỉ khoảng hơn 50 người. Gia tộc mộ dùng nhiều hơn một chút, khoảng chừng 30 người. Hơn nữa còn có một số linh hài cảnh đại năng vô môn phái hoặc ở trong tiểu tông môn, chắc khoảng 200 người. Đương nhiên cũng không loại trừ đám linh hài cảnh đại năng quanh năm du lịch, không trở về Nam Trắc vực. Nhưng tổng thể mà nói thực lực tổng hợp của nam trắc vực kém quá nhiều mụ dung khinh thành hiển nhiên cũng suy nghĩ như diệp trần hơi nhíu mày trong lòng bất đắc dĩ nam trác vực nghiêm xích hỏa và lý đạo hiền đều tiến vào linh hài cảnh rồi Mộ dung khinh thành nói ta cũng đoán là thế rồi nghiêm xích hỏa và lý đạo hiền dù sao cũng là thiên tài đứng đầu nam trắc vực huống hồ mấy người tuổi không còn nhỏ nữa đã gần ba mươi Đương nhiên không thể quên một người Chính là Tư Không Thánh Khả năng Tư Không Thánh tiến vào linh hài cảnh Là rất lớn Buổi chiều Người tới cửu Long Sơn đã đạt mức mới Tầm mấy vạn người Trong đó đại bộ phận đều là linh hài cảnh đại năng Linh hải cảnh Tông Sư Từ xưa tới nay chỉ đạt tới ngoài 600 Chưa từng đột phá con số này Bởi vì nghe tin lập tức tới Nên hầu hết linh hải cảnh Tông Sư đã tới Xem kìa, là đạm đài Minh Nguyệt. Trên trời, một nữ tử mặc hồng y như Phượng Hoàng bay vút tới. Nữ tử này cũng như mộ dung khuynh thành, có một tấm mạng che ở mặt, nhưng không phải tấm lụa mỏng, mà là một tấm lụa hồng. Đạm đài Minh Nguyệt một mình tới đây, hạ xuống một gốc đại thụ chọc trời. Trên một đỉnh núi, độc cô tuyệt đang nhắm mắt đà tọa chợt bừng tỉnh, nhìn về phía đạm đài Minh Nguyệt tròng mắt ẩn dấu chiến ý Ba đại yêu nghiệt đều tới rồi Nhìn qua tu vi đều như nhau Là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Xem tình hình chiến tích hiện tại Diệp Trần trội hơn một chút Độc cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt Hai năm gần đây không có động tĩnh gì Đạm đài minh nguyệt không có động tĩnh gì là thật Còn độc cô tuyệt mấy tháng trước Đã đánh bại một trong những thành niên Của tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng Đạt tới tầng lớp thành niên cao thủ hàng đầu Hey, không biết Tam Đại Yêu Nghiệt có luận bản với nhau một chút hay không? Chắc là không. Bây giờ còn chưa tới lúc. Cũng không có ý nghĩa. Giống như năm cự đầu, không động thủ thì thôi. Vừa động là thiên hạ oanh động. Bà Đại Yêu Nghiệt tề tụ, bầu không khí cửu long hồ lần nữa nóng lên. Hôm nay là trận chiến của năm cự đầu. Tam Đại Yêu Nghiệt còn chưa đủ lần nào. Còn chưa đủ lần át hảo quang. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đều cho rằng Ba đại yêu nghiệt sẽ khiêu chiến nằm cựu đầu Thay thế vị trí của họ Cho dù không được Cũng giúp bản thân có tiến bộ hơn Phía xa có một đạo kiếm quàng bay tới Kiếm khí sắc bén xuyên trời Người chưa tới Mọi người đã cảm giác lạnh gáy Nhưng không phải là người tới Mà lùng một thành tuyệt thế bảo kiếm Người tới là Thái Sử Trùng Xem ra hắn thành công đột phá Linh Hải Cảnh hậu kỳ rồi Thực lực tiến triển không phải là nửa điểm. Diệt Trần liếc mắt nhìn ra Thái Sửa Trùng đã tới tu vi linh hải cảnh hậu kỳ. Trần nguyền hùng hậu như biển, khí tức bức người. Đương nhiên tu vi tiến triển không tính là gì. Đáng nhắc tới là linh hải cảnh mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới sẽ có một thời gian ngắn thiên nhân hợp nhất. Căn cứ vào cảm ngộ cao thấp mà tiếp nhận được lợi ít nhiều. Được lợi ít nhiều, ít khác nhau. Diệp Trần chính là sau một lần thiên nhân hợp nhất mới đề thăng kim diệu chân sát kiếm từ cảnh giới viên mãn, đạt tới 13 thành hỏa hầu. Lúc sáng tạo kim chi liên y cũng là bị ảnh hưởng của thiên nhân hợp nhất. Dù sao sáng tạo trung dài áo nghĩa võ học đều phải đủ cảm ngộ về áo nghĩa. Độc cô tuyệt có gian đánh một trận. Vừa tới, Thái Sư Trùng đã hướng độc cô tuyệt đang nhắm mắt đà tọa, lớn giọng nói. Cái gì? Thái sử trùng khiêu chiến độc cô tuyết, Không có gì kỳ quái. Thái sử trùng đề thang thực lực lớn. Tự nhiên muốn quay về lấy lại mặt mũi. Đánh bại độc cô tuyết. Không biết độc cô tuyệt có ứng chiến không nhỉ? Mọi người đều hướng ánh mắt tới độc cô tuyệt. Độc cô tuyệt lần thứ hai mở mắt. lạnh lùng nhìn về phía thái sử trùng. Xem ra lòng tin của người tăng mạnh. Tự nhận là có thể đánh bại ta. Không cần nhiều lời có dám đánh một trận thái sử trùng ánh mắt sắc bén nói chậm rãi đứng lên độc cô tuyệt trả lời có rồi không dám được vậy tới trong hồ chiến một hồi thái sử trùng bay về phía trung tâm cửu long hồ thân hình khẽ động độc cô tuyệt như một thành tuyệt thế hùng đao bay qua không ngờ hai người lại chiến thật Hải vô nhai nhìn chầm chầm vào trung tâm hồ Độc cô tuyệt Tiếp chiêu Chấn điểm hồ nước Thái sử trùng quyết chiến với độc cô tuyệt Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh ngập trời Hồ nước thỉnh thoảng bị hai người tách ra Một trận giằng co 300 chiêu Trong 300 chiêu Hai người thì nhau thì triển sát chiêu Kinh tầm động phách Có thể phát hiện Độc cô tuyệt không chiếm được ưu thế như lần trước Mà Thái Sử Trùng mới tăng tiến thực lực Cũng không có ngăn được Độc Cô Tuyệt Tuyệt vọng nhất đau Rốt cuộc Độc Cô Tuyệt tung đòn sát thủ Trong đào màng đỏ trắng lượn lờ hình ảnh chúng sinh Khí tuyệt vọng tràn ngập Độc Cô Tuyệt Nếu như người chỉ có chiêu này Như vậy lần này thua đi Thái Sử Trùng thân hình lăng không vọt lên Một kiếm chém tới đạo hồng mang Một kiếm khiến người ta cảm giác không thể đỡ Dường như đối mặt với một kiếm trên trời Thiên địa chi kiếm viên mãn Còn người diệt trần co rút lại Lúc đầu Thái Sử Trùng giao chiến Dùng thiên địa chi kiếm chỉ pháp Địa là đất Cũng là thổ chi áo nghĩa Chịu tài vạn vật Thiên Thái Sử Trùng lại sử dụng Thủy áo áo nghĩa thay thế Chỉ là lúc đầu thiên địa chi kiếm của Thái Sử Trùng Sử dụng ra kết hợp áo nghĩa thủy thổ thô giác vô cùng Thế nhưng khi hiện tại Lại là kết hợp rất sâu, như là một kiếm trừng phạt của thiên đạo. Hôm nay, thượng lực Thái sử Trùng đã vượt qua lâm thiên. Phốc! Độc Cô Tuyệt không đỡ được hết sát thương của một kiếm kia, khóe miệng dỉ ra máu tươi. Độc Cô Tuyệt thất bại. Mọi người kinh hô. Đạm Đài Minh Nguyệt đạm nhiên, không chút phản ứng. Độc Cô Tuyệt, ngươi thua! Thành công đánh bại Độc Cô Tuyệt, Thái Sửa Trùng nhếch miệng nói. Lau đi vết máu trên miệng, Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu lên nói. Phải không? Ta không thấy thế. Tiếp đó ta dùng một đào đánh bại ngươi. Cuồng vọng! Nghe vậy, Thái Sửa Trùng lồng mày nhăn lại. Hắn cho rằng Độc Cô Tuyệt đến chết còn mạnh miệng. Có phải cuồng vọng hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Tiếp tuyệt vọng nhất đào chân chính của ta. Nói xong, khi tất cả người độc cô tuyệt đại biến, cả người rơi vào trong tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng sinh ra cỗ lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này vô cùng tà môn. Dường như độc cô tuyệt biến thành một oán linh. Một người bị oán linh bao phủ. <cười> tiếng trưởng đào xé gió vang lên. Tiếng xé gió cực kỳ kinh khủng. Không rõ là tiếng ma sát với không khí hay tiếng cười lớn. Lập tức thái sự trùng thần tình hoàng hốt. Mặt mày trắng bệch thân thể không khỏi run rẩy, Giống như gặp phải chuyện tình tuyệt vọng lắm Ồ Vẫn đạm nhiên quan chiến Một trong năm đại cự đầu tiêu sở hài nhướng mày Chuyện có thể khiến hắn nhướng mày cũng không nhiều Kiếm chỉ tông lục thiếu dù cũng có chút suy nghĩ Đối mặt với một đao này Thái sửa trùng căn bản không có phản ứng gì Bị một đao đánh bay Rơi vào trong hồ hôn mê Trượt mấy người bạn bay ra đỡ hắn, kéo hắn vào bờ, mặt trắng bệch nhìn độc cô tuyệt. Bọn họ không thể tưởng tượng, độc cô tuyệt thế nào lại thoáng cái trở nên lợi hại như vậy. Chuyện khiến mọi người kinh ngạc càng ở phía sau, chỉ thấy độc cô tuyệt một trường đánh vào sau gáy, phát ra một tiếng trầm muộn, sau đó cả người khôi phục bình thường, chỉ là mặt có hơi tái nhợt, tinh thần tổn hao nghiêm trọng. Chương 611: Vô đề. Hỉ quái thân thể rơi vào trong tuyệt vọng dường như dùng tuyệt vọng để đề cao thực lực diệp trần nhìn độc cô tuyết tiếp tục đà tọa ánh mắt trầm tư không ngờ độc cô tuyết kinh khủng như vậy xem ra đã đánh đao đá giá thấp hắn rồi đúng thế thực lực thái sửa chúng thua lâm thiên nhưng cũng không kém là mấy vậy mà không tiếp nổi một đao của độc cô tuyết nhưng mà độc cô tuyết thoạt nhìn không tốt lắm hẳn là hắn vận dụng một loại lực lượng còn chưa khống chế được Mọi người bàn tán, có chút ngoài ý muốn Độc cô tuyệt thật lợi hại Ta thực muốn kiến thức một chút Nhưng trạng thái hiện tại của hắn không tốt Chỉ sợ không phải là đối thủ của ta Bên một tòa trời nghỉ mát Một thành niên tả khí mặt trắng như phấn Phe phẩy cây quạt thờ dài Lam tà tình Lúc trước người đánh với Lâm Thiên Chiếm thượng phong Nếu không thì cùng hắn luận bàn một hồi đi Bên cạnh có người nói Thành niên gọi là Lam Tà Tình lắc đầu nói Trước đó ta có lại hứng thú Giao thủ với hắn một lần Đáng tiếc hắn thất bại Không ngờ bại dưới tay một tiểu tử mới nổi Khiêu chiến hắn không hợp ý ta Cũng được Ta khiêu chiến Diệp Trần Xem hắn có năng lực gì đánh bại Lâm Thiên Nói xong Thành niên tạ khi đứng lên Nhìn về chỗ Diệp Trần lớn tiếng nói Diệp Trần, có dám tiếp 10 chiêu của ta Ô, là ta tình công tử, Lam ta tình Hắn khiêu chiến Diệp Trần Giọng nói kia hấp dẫn không ít người Lam ta tình Độc cô tuyệt mệt mỏi mở mắt Ta tình công tử hai năm trước chiến với Lâm Thiên, chiếm thượng phong Hôm nay hắn lại muốn khiêu chiến người đánh bại Lâm Thiên là Diệp Trần Chuyện này càng náo nhiệt rồi Được lắm Nếu nói Diệp Trần lợi hại, ta cũng muốn, ta cũng không biết hắn lợi hại ở chỗ nào. Rốt cuộc là Lâm Thiên Yếu hay Diệp Trần rất rất mạnh. Hiện tại có thể được chứng kiến rồi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người để tập trung lên người Diệp Trần, nhiều người cũng là lần đầu mới thấy bộ mặt thật của Diệp Trần. Là một trong ba đại yêu nghiệt, đạn đài minh nguyệt cũng nhìn qua. Sau đó ánh mắt rơi trên người mộ dung khinh thành cũng che mạng mặt. Diệp Huynh, rốt cuộc cũng có người khiêu chiến ngươi rồi. Hải vừa nhai cười nói. Lăng thiền hạo nói. Diệp Trần, không được thua. Tuy rằng không tiếp nhận cảm giác thực lực Diệp Trần vượt lên đủ khiêu chiến đại sư tỷ Yến Phượng Phượng, nhưng có thể đánh bại Lâm Thiên, chắc là phải có vài phần hơn người. Làm tà tình lúc trước chiến với Lâm Thiên cũng chỉ hơn một chút, bất phần thắng bại. Lam tà tình tâm cơ rất nặng. Phong cách chiến đấu của hắn cực kỳ xảo quyệt. Hắn chế định 10 chiêu với ngươi, nhất định là muốn trong vòng 10 chiêu chiếm thượng phong. Từ đó trong mắt mọi người, chính là hắn thắng ngươi một bậc. Yến Phượng Phượng nhìn ra vấn đề quan trọng nhắc nhở. Diệp Trần nói. Chế định 10 chiêu, chắc là hắn vô cùng tự tin. Càng tự tin càng dễ mắc sai lầm. Mong rằng hắn không phải thế. Sao? Diệp Trần... Không dám nhận lời khiêu chiến của ta. Làm tà tình phẩy quạt, đi ra khỏi tròi nghỉ mát. Thần hình vọt tới, diệt trần bay tới trước, đạp mặt hồ cửu long mở miệng nói. Ước định 10 chiều, không được nương tay, tốc chiến tốc thắng. Được, ta muốn xem đệ nhất nhân dưới năm cự đầu có bao nhiêu cân lượng. Nói đến đây, làm tà tình giẫm nát nền đất bay lên. Hắn rất không thoải mái Như lời Yến Phượng Phượng nói tầm cơ của hắn rất nặng Như Diệp Trần thực sự rất mạnh Hắn sẽ không khiêu chiến Hắn không muốn là đá kê chân cho người ta Vì thế hắn mới nói ra trước chiến 10 chiêu Hắn tự nhận trong vòng 10 chiêu Cho dù không chiếm thượng phong Cũng không thể rơi vào hạ phong Nhưng mà hắn sẽ tạo thành cục diện có lợi cho mình Làm tài tình thì triển khinh công Bay tới lòng cửu long hồ trên đường vẫn phải phẩy cây quạt như cũ ngoại trừ mặt có chút tà khí còn lại rất là có khí độ công tử trong lòng cửu long hồ hai người đứng cách nhau trăm mét mặc điện chủ diệp trần cũng sử dụng kiếm không biết thành tựu kiếm đạo của hắn đã đạt tới mức nào người nói là tổng chủ lục phẩm tông môn phiêu miểu tuyết vực mà đối tượng của hắn chính là phiêu tuyết điện chủ tuyết trì kiếm tông Mười chiều tùy ngắn Nhưng ta nhất định có thể nhìn ra chút ít Tuyết trì kiến tông Trong lòng vô cùng cảm khái Lúc trước Diệp Trần bị ngạo gia truy sát bay qua bầu trời của phiêu tuyết điện Khi đó hắn Một kiếm miều sát cao thủ cung cấp của ngạo gia Sau một thời gian ngắn Hắn đã từ một kiếm khách bị truy sát Đạt tới cấp bậc ngang hàng mình Diệp Trần tiếp chiêu Trên hồ nước Làm tài tình thân hình phiêu hốt Lúc trái lúc phải Ẩn hiện tiếp cận Diệp Trần cây quạt trong tay dựng lên mang theo huyết ảnh liên tục công kích ra Diệp Trần rút hoàng kim kiếm Ngình đón Hai người đầu tiên giao thủ đều là thử tay Vì thế chẳng dị không tính là nảy lửa Chỉ có thể nói là sát khí trong yên bình Một khi đối phương không duy trì được Chiều thức nhẹ nhàng Bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một chiều miểu sát Một chiều kết thúc trận đấu Vu Mộng Sinh Huy Làm tà tình ở vụ trì áo nghĩa cực kỳ tinh thông Tay trái kết ấn, sườn khói lấy hắn làm trung tâm Khuếch tán ra bốn phương tám hướng Rất nhanh bao phủ diệp trần Có thể biến lòng cửu lòng hồ thành một mảnh sương mù dày đặc Làm quái gì thế? Như vậy làm sao mà thấy? Làm tà tình dùng một chiêu này Trong số người quan chiến có người kêu lên Sừng mù bình thường tự nhiên không thể ngăn trở linh hồn lực trà xét Nhưng sừng mù do người am hiểu áo nghĩa sừng mù gọi ra có tác dụng suy yếu linh hồn lực trên diện rộng dẫn tới bọn họ không thể nhìn thấy rõ ràng Một đóa hòa vụ ngừng kết ra làm tài tình đạp nước hồ lặng yên không một tiếng động nhanh như chớp công tứ diệt trần. Mỗi chiều thức đều quỷ dị xảo quyệt không nói nên lời Nếu nói đại bộ phận mọi người đi theo chính đạo Như vậy Lam Tà Tình đi chính là tà đạo rồi Lấy kỳ thủ thắng Diệp Trần lần đầu giao chiến với loại thanh niên cao thủ này Phong cách của đối phương hắn có thể hiểu đại khái Phá Một đạo kiếm khí trầm tĩnh phá sừng mù Tách đôi nước ở phía xa Ha <cười> <cười> vô dụng, dung hợp Lam Tà Tình thất kinh về lực sát thường một kiếm của Diệp Trần Đối phương không chỉ tránh được công kích của hắn Còn thừa cơ phản công một kiếm phá sừng mù Tốc kiếm tri ngục Diệp Trần sắc mặt không đổi Mị vụ cấm khu hắn đã trải qua Sừng mù của Lam Tà Tình Cũng như cấm khu đơn giản hóa Cổ tay run lên Diệp Trần thi triển kiếm pháp Kiếm khí sắc bén đầy dẫy trong sừng mù Cuối cùng khuếch tán ra Bốn phường tám hướng Từ bên ngoài nhìn Phạm vi sừng mù mấy nghìn thước Dường như một con nhím bị găm đầy kiếm khí sắc bén <cười> Trong sương mù chuyển tới một tiếng kêu đau đớn Một đạo thân ảnh bị đánh ra khỏi sương mù Mọi người vừa nhìn chính là Lam Tà Tình Lúc này hắn chật vật không chịu nổi Mặt tái nhợt như không còn giọt máu Lam Tà Tình mạnh mẽ đè nén bụ máu trong cổ họng Một chiêu của Diệp Trần Tuy không phải là võ học lợi hại gì Nhưng ẩn chứa lực lượng có thể đánh bại hội thể chân nguyên của hắn Dư lực truyền vào từ phòng ngự chiến giác Khiến hắn nội thương không nhẹ Diệt Trần Ta đã quá xem thường ngươi sơ sẩy rồi Sắc mặt làm tài tình không tốt lắm Trên mặt hồ Diệt Trần ra khỏi sương mù Dường mắt nói Đã có bảy chiêu Ngươi còn ba chiêu Người khác muốn chiếm tiện nghi của hắn Diệt Trần không phải keo kiệt Nhưng quyết không để hắn thực hiện được mục đích Vì thế thì triển ra tốc kiếm trì ngục, phối hợp với linh hồn lực rất nhanh, hắn đã phán đoán ra vị trí cụ thể của Lan Tà Tình. Vì thế dùng tốc độ cực nhanh bay qua, hai người giao thủ hai chiêu, một cước đã bay đối thủ ra khỏi sương mù. Hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra, Diệp Trần chiếm thượng phong. Được, là người tự tìm. làm Tà Tình vốn không muốn liều mạng, nhưng hiện tại phải liều mạng. Hắn coi trọng nhất là danh tiếng Sao có thể dễ dàng thua trên tay Diệp Trần Vụ hải cuồng công Phía sau làm tài tình Một tảng sương mù lớn Sương mù không phát tán ra bốn phía Mà lần này hội tụ phía sau làm tài tình Như một mảng sương mù biển nhỏ Cuộn trào mãnh liệt Hư hư thực thực ầm Một cước đạp mặt hồ Làm tài tình bay đến Diệp Trần Vụ hải sau lưng như thác đồ Thế không thể đỡ Lam tà tình đúng là rất mạnh Không thể coi thường Vụ hài ẩn chứa áo nghĩa còn kết hợp với khí thế của hắn Cho dù đối mặt là thanh niên cường mãnh cao thủ Đều bị hắn đoạt đi khí thế Không biết Diệp Trần ứng phó thế nào Người nói chính là một trong ba đại đào đạo tông sư Lâm Chiêu Nam Đối tượng của hắn là người đứng đầu Đao đạo tông sư Tạ Bách Đình Tạ Bách Đình thản nhiên nói Lam tà tình hẳn còn chuẩn bị ở phía sau Hắn không nghĩ bằng vào uy thế vụ hải Có thể chiến thắng diệt Trần Hồ nước không chịu nổi khí thế của Lam tà tình trùng kích Tách ra hai bên Bại Nộ quát một tiếng Kề quạt trong tay Lam tà tình phất xa Cùng lúc đó Vụ hải phía sau hắn đột nhiên cuồng bạo Thoát khỏi khống chế của Lam tà tình Thoáng cái nuốt trừng Diệp Trần Dường như dưới hồng thủy Còn người chỉ là bé nhỏ Nếu là người thường Không bị vụ hại trùng kích cũng thất kinh Sinh ra kẽ hờ Cho dù tầm tư kiên định cũng bị ảnh hưởng Càng không nói Sau còn có làm tà tình mãnh công Bởi vì vụ hại từ thần thể hắn tiết ra Vì thế hắn là người không bị ảnh hưởng Vì thế thỏa thích công kích đối thủ Dưới tình huống bình thường Kẻ có thực lực cao hơn làm tà tình một chút Đều thất bại dưới tay hắn Đây là sát chiêu của Lan Tà Tình Hư thực kết hợp Vụ Hải ảnh hưởng tinh thần Triều thức tấn công thân thể Khiến đối phương mệt mỏi ứng phó Một tiếng nổ truyền ra Lòng hồ cửu Long lập tức bị hám xuống Một đường cong mấy nghìn thước Sát biên giới bán cầu Nước hồ bắn tùng tóe như kinh đảo hải lãng Ánh mắt quét qua Mọi người nhìn thấy cây quạt của Lam Tà Tình Bị Hoàng Kim Kiếm đón đỡ Dưới khí thế của vụ Hải Diệp Trần vẫn không sinh sơ hở Ha <cười> ha, thất bại Trên mặt làm tà tình hiện vẻ quỷ dị Cây quạt ở trên hoàng kim kiếm hơi rung lên Một đoạn dao sắc bén từ trong cây quạt bắn ra Đầm thẳng về phía mặt Diệp Trần Nếu bị lưỡi đào đâm trúng Trên mặt khó tránh một vết thương lớn Phải không? Tay trái như điện Diệp Trần dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao Bởi đối phương phát động công kích khi đặt trên hoàng kim kiếm Vì thế lực đạo khó chính yếu đi một phần. Hai ngón tay của Diệt Trần không chỉ kẹp được lưỡi đao, càng kết thúc thế công của đối phương. Trừ phi đối phương bỏ cây quạt. Bằng không, tuyệt đối rơi vào đại nạn. Không hay! Làm tài tình thẳng thắn buông tay, lùi về sau. Đáng tiếc, Diệt Trần không cho hắn cơ hội. Tay phải nắm hoàng kim kiếm, nhẹ vung lên. Kiếm khí hình trăng khuyết bổ ra, đánh bay đối phương đi vài dặm. Cuối cùng lão đào đạp nước hồ, miệng phun máu tươi, mặt tay trắng đi. Chiêu thứ chín, Diệp Trần đoàn vũ khí đối phương, một kiếm đánh đối thủ trọng thương. Lợi hại. Tuyết chỉ kiếm tông sợ hãi thàn một tiếng. Hai tông chủ lục phẩm tông môn bên cạnh hỏi. Mặc điện chủ, lợi hại ở chỗ nào? Ta đâu có thấy hắn xuất ra kiếm chiều gì lợi hại. Tuyết chỉ kiếm tông nói. Bởi vì không xuất ra kiếm chiều lợi hại mới lợi hại Ta hỏi ngươi Ngươi có nhìn ra thực lực của hắn? Uhm, một chút cũng không có Vậy là đúng rồi Hắn đánh một trận với Lan Tà Tình Ngay cả thực lực chân chính cũng chưa sử dụng Nói cách khác Sau khi đánh một trận với Lâm Thiên Hắn càng mạnh hơn Bốn phía cửu long hồ bắt đầu nghị luận Không hồ là đệ nhất cao thủ sẽ nam tự đầu hơi hời có thể đánh bại lam Tà Tình Ta chưa từng thấy Hắn sử dụng thủ đoạn lợi hại gì Tỉ như một kiếm uy lực cực kỳ kinh khủng Của Thái Sử Trung Hay tuyệt vọng nhất đau của độc cô Tuyệt Vụ hải cuồng công của lam Tà Tình Càng ẩn chứa hai tầng công kích Nổi danh giấy nam cự đầu Sau này phỏng chừng không ai hoài nghi Thực lực của Diệp Trần rồi Thử đánh một trận Diệp Trần đã khẳng định vị trí của chính mình Sau này chắc hẳn sẽ có người khiêu chiến nhưng tuyệt đối không có ai hoài nghi thực lực của hắn nữa. Diệp Trần, người quả như là đối thủ cực mạnh của ta. Độc Cô Tuyệt thu hết trận chiến vào tầm mắt, thần tình ngưng trọng, đạc đài minh nguyệt dù sao cũng là nữ nhân. Nữ nhân chiến đấu với nam nhân chung quỳ vẫn có sự khác nhau. Đây là chuyện khó phủ nhận, cũng rất bình thường. Trời rất nhanh tối xuống, trên bầu trời sao sáng như ngọc. Cửu long hồ không náo nhiệt như ban ngày Nhưng cũng không quạnh vắng Đối với đại năng linh hải cảnh mà nói Vài ngày không ăn ngủ cũng đơn giản như uống nước Không ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần Đương nhiên đây là ban đêm Cũng không ai gây tiếng động quá lớn Phá hư bầu không khí yên lặng Đều là cùng bạn bè uống rượu Nói chuyện phiếm mà thôi Trên quả đồi Một ngôi nhà gỗ tình xảo đứng ở đó Căn nhà gỗ có rất nhiều khe hở Dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại Căn bản cũng không đại dành cách sạn Vì thế dùng nhập Mười mấy người cũng dư giả Chân 612 Tạ Bách Đình coi trọng Trong nhà gỗ Đám người Diệp Trần đang uống rượu Trò chuyện trên trời dưới đất Diệp Huynh khối lối ốc lệ của người thực sự hiếm lạ Hẳn là còn có phòng ngự cháo Hải vô nhai Đánh giá bên trong khối lối ốc lệ Không khỏi kinh ngạc than Yến Phượng Phượng có độ không phi thuyền Diệp Trần có phi hành khôi lỗi Khôi lỗi ốc lệ Là tác phẩm của khôi lỗi môn Có thể tưởng tượng lúc trước Diệp Trần có bao nhiêu quan hệ với khôi lỗi môn Tòa khôi lỗi ốc này Hắn là lúc trước cùng nhị đệ tử Phiêu tuyết điện Phượng Yên Nhu xông vào di tích của khôi lỗi môn tìm được Dùng để phòng ngự chắc chắn không được Nhưng rất tiện lợi Mộ dung sư muội khí tức trên người người tự hồ không giống với nhân ma Yến Phượng Phượng nhấp một ngụm trà nói với mụ dung Khuynh thành nàng gọi Diệp Trần là sư đệ tự nhiên gọi mụ dung Khuynh thành là sư muội mụ Mộ dung Khuynh thành nói con đường ta đi khác với người thường ta tu luyện ma lực thảo nào Yến Phượng Phượng không quá mức kinh ngạc mụ dung Khuynh thành là huyết mạch ma nhân hoàn mỹ có hai con đường có thể lựa chọn Một là tu luyện chân nguyên Hai là ma lực Người thường có ma huyết Chỉ có thể tu luyện chân nguyên Không thể tu luyện ma lực cường đại Nhưng ma lực cũng có chút không hay Ở trên linh đại lục Ma lực rất thừa thớt Đàn dược thích hợp với võ giả nhân loại Cũng không thể dùng Đột phá tu vi tương đối khó khăn Đối phương hẳn là có kỳ ngộ gì đó Mới có thể tăng tới tu vi linh hài cảnh Đêm càng khuya Tất cả mọi người không ngủ Vừa trò chuyện, vừa chờ trời sáng. Một vòng sáng từ phía đông dần nổi lên, cửu long hồ bị nhuộm một màu đỏ vàng. Một đêm không ngủ, hầu hết mọi người đều nổi lên chờ mong dạo dực. Hạ Hầu Tôn và Bạch Vô Tuyết ước chiến hôm nay, nhưng không biết còn bao lâu nữa, chờ đợi thật là khó chịu. Không vội, vài ngày còn đợi được, huống hồ là vài giờ. Hư không môn của Hạ Hầu Tôn tương đối gần cửu long sơn hẳn là hầu tôn tới trước. Có người dọn dẹp nhà nghỉ, diệt trần thu hồi khôi lối ốc, đứng sóng vai với mộ dung khuỳnh thành, tắm rửa trong ánh rừng buổi sáng. Hết chương 612A, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.